các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. chưa đi bao giờ, chỉ là chân sẽ có một chút đau mà thôi. lắc lắc vòng eo mảnh khành, lâm cảnh nhi tự như một tiểu yêu tinh xinh đẹp, yêu kiều. đi về phía bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc. gõ gõ vào bản tờ ký, cô cao ngậm mở miệng nói. tôi tới tìm đường tổng. nữ tờ ký nâng mí mắt kinh thượng hỏi. cô có hẹn trước không? không có nha. nếu như cô không có hẹn trước, vậy thì mấy cô lần khác lại đến. Tổng giám đốc của chúng tôi không có thể dễ dàng gặp như thế đâu. Nữ thư ký bẻ ra khuôn mặt kinh nghiệp mà nhìn Lâm Cải Nhi. Tôi là bạn gái của Tổng giám đốc, không cần phải hẹn trước. Tổng giám đốc cũng sẽ gặp tôi nha. Lâm Cải Nhi dính dầm, nháy nháy mắt mà nhìn đối phương. Chỉ vào bộ dạng này của cô, mà cũng muốn chạm vào Tổng giám đốc của chúng tôi ư. Nữ thư ký nhìn Lâm Cải Nhi phong tình vạn trùng, nhàn sắc mỹ lệ lên đem lòng khen ghét mà quát. Nếu như tôi không có tư cách... Vậy thì ai có tư cách chứ? ai ta? chẳng lẽ lại là cô sao? Lâm cả nhi tươi cười khuyến rũ Nếu mày mà cất tiếng hỏi Ý ra vẫn còn hơn cô Cô biết tức thời một chút thì nhanh đi đi Lợi nhân xấu như cô không dám bước chân vào phòng Làm việc của tầm giám đốc đâu Nữ thư ký ngọ mặn ngừng thờ chê cười nói Lâm cả nhi đột nhiên Lại khát sát gần nữ thư ký Hẹ mỗi người thúc bốn phía xung quanh Của cô thư ký kia Nữ thư ký không hiểu mà nhìn cô hỏi có làm cái gì thế hả? Thấy như tôi người thấy mùi hôi nách. Ai da, chắc là không phải từ trên người cô tỏa ra đó chứ." Lâm Khả Nhi ra vẻ thần bí hỏi. Nữ trợ ký bị cô chọc giận nên muốn giơ tay đánh về phía khuôn mặt xinh đẹp kia của Lâm Khải Nhi. Nhưng mà, tay của cô ta còn chưa kịp đụng vào Lâm Khả Nghi liền bị một bàn tay khác vững vàng chặn lại. "Lên đã, cô thật là to gan, lại còn dám đánh cả vợ tôi sao?" Thanh âm cực kỳ không vui của Đường Trá truyền vào trong tay khiến cho cô thư ký kia sợ hãi tới mức run lên lầy bầy. Nữ nhân này làm sao có thể là tổng giám đốc vô nhân chứ? Cô cũng không phải là chưa từng gặp qua tổng giám đốc vô nhân. Đó chính là một tiểu nhà đầu mà thôi. Làm sao có thể là cô gái quyển rũ trước mắt đây? Ai da, không phải là cô vừa mới nói tôi không có tư cách làm người yêu của chú chá sao? Tôi đột nhiên lại có ý kiến này. Hay là chúng ta trao đổi một chút đi. Cô làm đường vô nhân, để tôi làm tiểu tình nhân thì cô cảm thấy như thế nào hả? Lâm Khải Nhi nghịch ngượng cười chiếm nhạo lên đa Đồng Khải Nhi Đừng hộ nhau nữa Một tay đường trái để nữ thư ký ra Kéo Lâm Khải Nhi qua đem máy tóc giả trên đầu cô tháo xuống Hai tay vòng quanh hông ôm đường trá, Lâm Khải Nhi buồn chồn mà cất tiếng hỏi Làm sao em biết là em chứ Cô đã hóa trang kỹ đến mức như thế Mà ngay cả chính cô còn không nhận ra bản thân của mình rồi Vậy mà chỗ trá, Chỉ cần nước mắt một cái Là có thể nhìn ra cô Không cần gì chỉ cần người thấy mùi thơm trên người của em Anh nên nhận ra thôi Đường trá cương chiều phé mũi của Lâm khải Nhi Ở bên môi nở ra nụ cười ấm áp Thần kỳ như vậy ư Xem ra nào này em thật sự là không thể tiếp tục lở gạt anh được nữa rồi nha Lâm khải Nhi tiếp nối thừa dài nói Lê Đà, cô đến phòng tài vụ lĩnh tiền lương tháng này đi Cô bị sa thải Sau khi lạnh khốc Hướng về từ khi ném ra một câu Đường trá kéo tay của Lâm khải Nhi Đi về phía phòng làm việc Linda kinh ngạc đến mức Không thể ngậm miệng lạnh Cô ta không thể tin được những gì mình vừa nghe được Cô ta bị xa thải rồi ư Đi vào phòng của tầm giám đốc Đừng trả ôm lâm khả nhi vào trang ngực Trán của anh trống lên trán cô Rồi mỉm cười mà cất tiếng hỏi Làm sao để đến tận đây Để mà tìm anh chứ Em tới chính là để bắt san đó Lâm khả nhi nghịch ngợm cười đến là xấu xa nói Bác gián ơ Đừng trả kinh ngạc nhíu mày Cho tới bây giờ Hắn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tiểu Khả Nhi Làm sao cô lại nói đến để bắt san chứ Lâm Khả Nhi che miệng cười nói Chú trá à Em cho anh xem cái này nha Nói xong Lâm Khả Nhi lấy điện thoại của cô ra Nhanh chóng tìm ra video trình diễn một màn quyến rũ Lúc sáng Mà xem một màn kia khuôn mặt của đường trá trở nên xanh mết Đến lúc xem xong hắn mới tả mị bóp chặt không cô Em được nắm Lâm Khả Nhi Lại còn dám thiết kế anh Nói mong Em có máy theo dõi ở nơi nào hả Máy theo dõi cái gì chứ Anh nói thật là có nghe nha Tiểu Cải Nhi chỉ là muốn nhìn anh nhiều thêm một chút Cho nên mới thả vào một đồ vật nhỏ mà thôi Lầm Cải Nhi vô tội nháy mắt Ở nhà thấy như vậy còn chưa đồ giàu hay sao hả Đừng tráng hử lệ Tiểu Cải Nhi quá nghịch ngượng rồi Khiến hắn có cảm giác là muốn hùng hăng Để mặt trầm phạt cô Là không đủ Em mỗi giây mỗi phút đều muốn nhìn thấy anh nha Lầm cái nhê vòng tay lên, ôm cổ của chồng để mà làm đúng. Môi của cô bị đường chán nhiệt tình chặn lạnh. Anh cũng như thấy Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net